sông bên kia vùng lửa khói, làng tôi đây bao năm dài chính chiến từng lụy che muộn phiền tôi có người vỡ ngoan đẹp như chăng 16 cưới rồi đành xa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 anh rót cho khéo nhé kéo lầm vào nhà tôi nhà tôi ở cuối chân đồi có dàn thiên lý có người tôi đứng bên này sông bên kia vùng lửa khói. làng tôi đây bao năm dài chinh chiến từng lụy che muộn phiền. tôi có người vỡ ngoan đẹp như trăng mười cưới rồi đành xa. Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng Má nàng hồng, thơm mùi thơm luôn non Ai ra đi mà không từng biển riêng Xa người yêu mà dễ mấy ai vui